Sở vân hơi trột dạ, thầm nghĩ. Thật không ngờ vị này vẫn còn tại thế. Vậy mà nghe đầu ông ta đã chết trong núi sâu hơn 10 năm trước. Nào ngờ lại có mặt tại đây lúc này. Nghe nói ông ta là kẻ bá chủ, mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất. Từ lúc ông ta đạp bước giang hồ đến này, chỉ có một lần hòa với người khác mà thôi. Còn chưa bao giờ thất bại. Nếu mà đúng như vậy, thì quá là ghê gớm đầy. Bỗng giang nhất phi cất tiếng hỏi tiểu bằng hữu, người vẫn là kẻ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ư?" Sở Vân vẫn cười nói, "Các hạ chính là Thiên La kìm hoàng gia lão tiền bối ư? Ta đã 80 tuổi rồi, 80 năm qua chưa từng nghe kẻ nào dám mạo nhận tên mình." Sở Vân muốn kiểm tra một việc, vội nói, "Xin được hỏi lão tiền bối, vì lý do gì?" Mà tiền bối phải cứu bằng được đôi gian phu dâm phụ này. Mặt Giang Nhất Phi trở lại ôn hòa, cười nói. Ồ, oh, chẳng qua là làm cái việc thiện. <cười> người ta hay nói, cứu một mạng người còn hơn là làm nên bảy cấp phù đồ. Ờ, có phải vậy không? Sở vân tra gươm vào vò, rồi nhảy xuống ngựa, nói giọng kỳ quái. Cứu được họ, tiền bối được họ nhớ ơn ca ngợi suốt đời và trầy trách tại hạ mãn kiếp. Tiền bối tự hào làm được việc thiện và đã thương hại tha cho cái tên ác thú sở vần được toàn mạng. Khi ấy thì cha tại hạ chết không nhắm mắt, vợ tại hạ bị người ta cướp không. Tại hạ đau thương và kưu hận, mãi mãi không bao giờ rửa sạch, tất nhiên là tiêu tán hết. Tiền bối đạt được thắng lợi rực rỡ, còn tại hạ suốt đời mang danh thằng ngu, thằng khùng. Tiền bối có đúng như vậy không? Giang Nhất Phi tức đến tím mặt Bước tới một bước gầm lên Sợ vân Ngươi nhất định buộc ta phải động thủ ừ Không dám Ta hạ chỉ muốn xem ý niệm của tiền bối Và chữ giận đạt đến Trường nào hỏa hậu mà thôi <cười> Kiểu tử Ngươi dám kích nhục Lão Phu Lão Phu dạy người hôm nay Cũng là để cho người mai sau biết Thế nào cho xứng đáng với đời Rõ chưa Sở Vân nhìn lão nhân có đôi mắt rất là lớn kia, cười nói: "Đúng vậy, đó cũng chính là điều mà tại hạ muốn thừa cùng với tiền bối." Lão già có khuôn mặt từ bi ấy bỗng cất tiếng cười cuồng loạn, và vẻ mặt từ bi cũng biến mất theo tiếng cười, mà thay vào đó là một gương mặt hung ác. Sở Vân cười nhạt, nói giọng lạnh lùng: "Dạng nhất phỉ, hãy ra tay đi." Lời chàng vừa dứt Thì giang nhất phi đã gầm lên như sấm, tràn tới tung ra 25 mươi năm trường, mười cước, nhanh như chớp, mạnh như là vũ bão. Sở Vân nhón mũi chân bắn người lách qua trường ảnh cước hình của đối phương, đồng thời huy động song trường vỗ vào 12 trọng huyệt trên người của đối phương. Giang nhất phi kinh hãi vội phản công, song trường bùa răng trường ảnh khắp người Sở Vân, nhưng chàng đã giảm người sát đất, cách trường hai tấc, đứt ra ngoài vùng trường khí. Rồi đồng thời giáng trả vào bụng dưới của lão mấy trường như là xét đánh Thế là hai tuyệt đại cao thủ võ lâm ra đòn nhanh như chớp Thân pháp như mà Liên tiếp xuất hết chiều này đến chiều khác Liên miên không ngừng Chỉ còn thấy trường phòng mù mịt Cước ảnh như mưa Quyền chỉ vun vút Còn thân hình của họ thì chẳng còn trông thấy rõ nữa bóng lão tai to thấy giận cả gáy Nghĩ đến mình mạng lớn Nên là mới thoát chết trong cuộc đấu lúc nấy. Lão vội nghĩ tới một việc, vội lách người đến bên cạnh Tiêu Vận Đình, chăm chú nhìn vào người ả, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vì nàng tuy là nét mặt và đôi mắt thất thần, nhưng mà vẫn còn chưa chết. Lão nhìn kỹ, rồi nói với giọng ngạc nhiên. Ây, cô nương này đâu có bị thương tích gì đâu. Nhìn đôi mắt cầu cứu của Tiêu Vận Đình, lão già tai to lấy làm lạ hỏi. Cô nương... Ta thấy tiểu tử họ sở đâm nạp một kiếm. Tưởng là xong đời nàng rồi. Nhưng ở tên ấy lại không giết cô nương. Quái thật. Với tài nghệ của nó. Làm sao mà đâm chật được. Nhìn điều bộ vô cùng khổ sở của tiêu vận đình. Và khắp thân hình à. Lão tai to lại càng lấy làm lạ. Lão nói. Cô nương vì sao không nói. Cũng không nhúc nhích. Người có bị thương gì đâu. trong người như là người bị điểm huyệt. Nhưng mà ta đã xem kỹ rồi, đâu có đâu. Hay là, hay là tiểu tự nọ đã dùng kiếm điểm huyệt người. Cô nương đừng giận lão phù đường đột vô lễ, vì ta muốn giải huyệt cho cô nương đấy. Tiêu vận đình cảm động chớp mắt rơi lại. Thế rồi lão già tai to kiểm tra cẩn thận khắp các huyệt đạo trên người của à, Đến khi mà mồ hôi toát ra ướt đấm mặt, lão mới giải huyệt được cho à. Lão vừa lau mồ hôi, vừa lầm bầm. <cười> Cái thằng tiểu tử này ghê thật đấy. Đã dùng kiếm theo ý của mình, điểm lên nguyễn mại huyệt trên ngực người và hôn mê huyệt sau đầu. Nếu như mũi kiếm của hắn đi quá một tí, thì người đã chết từ lâu rồi. Công phu này phải luyện ít nhất trên 30 năm, mày lắm mới đạt được. Thật là quái lạ. tiền bối. Tiểu nữ vô cùng cảm ta tiền bối đã cứu mạng. Đồ dám! Việc này đồ có đáng gì? Đại Lão Phi bắt sống được tên tiểu tử ngông cuồng đấy sẽ dạy cho hắn một bài học. tiền bối! Võ công của sở vân cao siêu không thể nào lường được đâu. Ồ! Ngươi đừng lo! Ngươi có biết đang trừng trị tiểu tử ấy là ai không? Đó là người huynh đệ sinh tử của ta, Đại la Kim, Hoàng Giang nhất phỉ đấy. Nhưng mà Tiêu Vận Đình vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng nói. Tiền bối, tiểu nữ hiểu rõ rằng lão tiền bối võ công bá chủ thiên hạ đường đại. Nhưng mà đối phó với hắn, e rằng không hy vọng giành được phần thắng. Tiền bối, tiểu nữ có một yêu cầu là tiền bối đưa tiểu nữ và người kia hãy trốn khỏi nơi đây trước đã. Xin tiền bối ban cho đại ơn đại đức, tiểu nữ muôn đời xin báo đền Lão tai to cảm thấy bất mãn. Trong lúc họ đến cứu hai người và đang đánh nhau chí chết với những kẻ thù kia thì người con gái này không quan tâm đến sự sống chết của người đã cứu cô ta mà chỉ muốn lò chạy trốn mà lại muốn có người hộ tống nữa. Nhận thấy điều đó Tiêu Vận Đình rời lại cất giọng bị thương nói Xin lão tiền bối tha thứ cho tiểu nữ vô lễ không phải tiểu nữ vô lễ không hiểu đạo lý mà vì tiểu nữ quá sợ sở vần bởi vì hắn không bao giờ tha cho tiểu nữ Tiểu nữ vô cùng đau khổ. Lão già tai to mềm lòng, do dự một lúc, rồi đưa mắt theo dõi diễn tiến trận đấu, thì thấy muốn nhảy dựng lên. Vì đại la Kim Hoàn đã dùng đến đôi Kim Hoàn bằng hợp kim sáng loáng để mà chống chọi với thành trường kiếm lợi hại trong tay sở vân. Và rõ ràng, Giang Nhất Phi nặng nề đoán đỡ mà thôi. Lão tai to thấy Tiểu Vận Đình cứ năn nỉ cầu xin, thì bực tức nói, Không phải là ta không muốn giúp người, nhưng mà e rằng, ngay cả đến hải lão giả chúng ta, cũng không dễ có đường thoát thần nữa. Người nói đúng lắm, lão Phi quả nhiên là không thể nào địch nổi lãng từ sở vân. Cô nương, người hãy tự tìm cách mà thoát thần đi, lão Phu phải nhập trận, đây mà giúp lão Phi mới được. Nghe nói thế, tiêu vận đình thất vọng, khóc không còn ra nước mắt nữa, tuyệt vọng nằm lăn ra đất. Thanh khổ tâm Hắc Long trong tay Sở Vân, hợp với thân thể của chàng là một, tung hoành đầy đó, lợi hại cực kỳ. Răng Nhất Phi hai tay cầm cập kim hoàn to như là bánh xe, răng nhọn lởm trầm, bay qua bay lại toát cả mồ hôi, đoán đỡ bốn phía, uy lực vô cùng. Lão Nhân Tài Tòa đưa Cao Thiết Trượng đứng một bên, nhìn thấy những đường kiếm của Sở Vân mà phát dùng mình. Lúc này trong đấu trường đã phân rõ thế lực của cả hai bên. Đại la Kim Hoàn hơn 40 năm qua ngang dọc giang hồ, tham gia hơn ngàn trận đánh, có thể nói chưa bao giờ gặp đối thủ ngang tầm. Và nhất là 15 năm gần đây, sau khi đã tu vị đắc đạo, thì có thể nói là không còn đối thủ. Thế mà sở vân lúc đấu với đại la Kim Hoàn cũng có cảm giác nặng nề, nhưng chàng có đủ niềm tin là sẽ làm cho vị cao thủ thành danh này sẽ sớm bị thất bại. Bởi vì Giang Nhất Phi tuy là võ công cao hơn từng người trong đồ mô song hào. Nhưng mà nếu đấu với hai người ấy liền thủ thì chắc chắn ông ta không qua nổi 3-40 triệu. Cho nên việc chàng đánh bại ông ta chỉ là thời gian mở thôi. Điều đó đại là Kim Hoàn cũng thừa hiểu. Mặc dù ông ta bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh hùng hăng. Nhưng mà trong bụng thì đang tìm kế tháo chạy. Bỗng sở vân cất tiếng cười nói. Lão Bằng Hiếu, nước sông Hoàng Hà, sóng sau lùa sóng trước. Thật là đáng tiếc, có phải vậy không? Giang Nhất Phi, nếu như giờ đây người nhận thua một tiếng, thì ta sẽ mở cho người một con đường sống, để cho người còn có một cái miệng mà đi khóc lóc với thần Hiếu, để lại cho người một đôi tay, để có ngày người lại tìm ta để báo thù Giang Nhất Phi vùng cập kim hoàn đánh trên đỡ dưới, hai chân liên tiếp đảo bộ lui ra sau sáu bước, gầm lên. Hừ, tiểu tự, ngươi sẽ được một bài học. Bỗng thân hình sở vân bay vọt lên cao, đảo người lao xuống. Thế kiếm và thân người như là gắn là một, bắn ra muôn vàn tia sáng lấp lánh. Giang nhất phi bỗng cười lên như sấm, xuống tấn vững như đồng, sắc mặt đỏ bừng như máu. Song thủ kim hoàn từ từ giang ra, thét lên một tiếng, bắn lên hai vòng tròn lấp lánh vàng rực như là hai vòng lửa mang theo những tiếng nổ như là sấm vàng. Thế là trong không trung hai bóng người sắp vào nhau rồi lập tức phân ra. Hai tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, bắn ra muôn ngàn đốm lửa, rồi vụt tắt. Sở vân nhẹ nhàng chống thanh trường kiếm trên mặt đất, vò kiếm đung đưa trên đùi chàng. Môi sở vân nở một nụ cười muôn thuở. Ngoài xa bà trượng, đại la kim hoàn mái tóc bạc vẫn bay phất phờ như cũ, đang đứng nhìn bất động. Kim Hoàng trong tay ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Hai mắt như là hai cục than đồng đang nhìn về phía sở vân. Như là một con chó sói bị trúng thương, đang tìm cách báo thù. Lão già tai to vội vàng chạy đến nơi, hỏi nhỏ. Này, ở Lão Phi, chưa bị chưa?" Xong rồi. Lão Phùa dẫm nát giang hồ, có hơn 60 năm. Đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải một đối thủ khủng khiếp. Thật là đáng sợ. Nhưng mà lão phỉ, hình như người đâu, đâu có bị thương gì đâu. Đại la Kim Hoàn trừng lão tay to một cái, nhấc hai chân lên. Lão tay to nhìn thấy vội đưa tay bịt miệng, đều mà khỏi buột lên tiếng kêu. Thì ra đôi giày gấm xanh đã bị chặt bay mất đến đế. Thế mà hai bàn chân của lão không hề có một vết xước. Giang Nhất Phi thở dài một tiếng thật là nhỏ. Hất ngược mái tóc ra sau, lạnh lùng hỏi: Sở Phi, sư phụ của người là ai? Vân Lý Thanh Long Vân Lý Thanh Long tả tiêu hủy, thuộc loại hạng nhất cao liều thủ, nhưng mà không đến mức kinh người như vậy. Ông ta không thể nào đào tạo nên công lực khủng khiếp của người. Sở Vân tra kiếm vào bao nói Giang Nhất Phi Ngươi hỏi điều ấy làm gì? Muốn tìm sư phụ của ta để mà báo thù ư? Vân Lý Thanh Long sớm đã chết rồi. Ta làm sao mà tìm tử thi của ông ta để mà báo thù chứ? Sở vân, ta hỏi người. Vô ý Kim Điều, Võ Huyết Nam, quan hệ thế nào với người? Hổ Võ Lão Tiền Bối và tại Hạ là bạn thâm rào, coi như là trưởng bối, cũng là Lão Hiếu. Họ rằng kia ta trả lời như thế, người hài lòng chưa? Đại La Kim Hoàn kinh ngạc nhìn Sở Vân, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, có phải lúc nãy người sử dụng cô quang kiếm pháp của Vô Huyết Nam phải không? Đúng vậy, các hạ thật là tỉnh mắt lắm. Tuyệt kỹ của Võ Huyết Nam có phải đã chuyển hết cho người không? Cũng nhờ Võ lão tiền bối thường tình Nên là tại hạ mới tiếp thu không nông cạn lắm. Đại là Kim hoàn nghiến rằng ken két, căm phấn tột độ. Bởi vì lão quá hiểu, với võ công của vô ý Kim Điều siêu phàm nhập thánh, bản thân lão không thể nào kháng cự nổi. Mà chàng trai kia đã tiếp thu hết võ công của vô ý Kim Điều, thì mình có muốn tìm hắn phục thù, thì chẳng khác nào lấy trứng đập vào đá. Với thân phận trí tôn của lão, gặp phải thất bại mà vô phương phục thù này thì với 80 năm sống trên đời, sinh lộ có phải đã sắp hết rồi không? Ờ, này, Ồ, huynh đệ, được rồi, đã sống đến từng ấy năm tháng, lẽ nào chỉ chút này mà nhìn không ra thắng bại, lời chuyện thường tình. Hôm nay ta làm nhục người, ngày mai có kẻ kỳ lạ làm nhục ta. Nếu mà nhìn ra một chút, hiểu sâu một chút, cái chữ sân ấy cũng là hư không, tứ đại hư không. Họ sợ kia, ngươi cũng bớt dùng cái giọng lạnh lùng đó đi. Nếu ta và ngươi đổi chỗ, thì ngươi cũng sẽ xem nhẹ một chút. Có thế mà thôi. Sở vân cất tiếng cười quái dị, thầm trầm nói. Tại hạ thì không thế, bởi vì tại hạ không phải là người. Tâm tính lúc này của ngươi, lợi cho ngươi chẳng lợi gì cho ta. Tâm tư của mỗi người cũng chẳng thể nào giống nhau. Ngươi không hiểu bản chất của sự việc, Không hiểu nỗi khổ của lòng ta, lại đùng đùng ra vẻ anh hùng nhúng tay vào, lại nói vô sân cái gì. Bây giờ các hạ đã sân đến đầu rồi. Các hạ đã sống hàng trăm năm rồi, nhìn xa trông rộng. tại hạ đầu đến tầm cỡ ấy. Lão Bằng Hữu lão sống đã 80 năm rồi, mà vẫn còn ngụy tạo trá tác như vậy. tại hạ lấy làm tiếc thương cho người đấy. Câm <cười> mồm, lẽ nào lão phù lại cần người phải dạy khôn ngữ. Sợ Vân, ngươi hãy nhớ lấy. Ta còn sống ngày nào, thì còn tìm người để mà rửa cái nhục hôm nay. Ồ, chớ nên quá giận quá thẹn mà thành phẫn nộ. Tháng ngày vẫn cứ luân chuyển không ngừng, thời gian cứ thế trôi đi. Trời vẫn là trời, đất vẫn là đất. Trong vũ trụ, dù quá khứ hay là tương lai, thì chỉ có chân lý tồn tại. Các vị bằng hữu chỉ cần giác ngộ chân lý đó, Thì đã là thánh hiền Đâu cần phải tuổi cho cao cho thấp Đó là tất cả sự hoàn mỹ trí cao vô thượng, Trong đó bao hàm cả cái điều nhân nghĩa hiếu tử Trọng yếu nhất của giang hồ Nếu như mà làm được đến trí thiện Thì cũng coi là một con người trong sáng lắm rồi <cười> Toàn là những lời hộ đồ Tiểu tử hung độc nhân tâm như người Mà cũng gọi là làm đến nhân nghĩa Hiếu tử trí thiện trí mỹ ử. Đúng vậy, ta đã làm đến điều đó rồi. tại hạ đã ba lần, suýt nữa sát hại cập giàn phù dầm phụ. Một là báo thù trà, đó là hiếu. Hai là vì công lý, đó là nghĩa. Ba là vì thiên hạ, đó là nhân. Bốn là chấn càng thường, đó là tử. Hai vị tuyên bối, hiểu rồi chứ? Quả là mồm mép lão phù, không muốn nó tốn nước bọt với người nữa. Ngay lúc mà gặp nhau, Ngươi sẽ biết ai là chân nhân. Ai có chân lý. Đúng vậy. Tài hạ mong ngày đó. Và mong rằng nó mau đến. Bởi vì tài hạ thì chẳng lo gì. Chỉ sợ hai lão tiền bối. Không còn thời gian nữa mà thôi. Đại là Kim Hoàn nhảy dựng lên. Tái mặt đi vì tức giận. Gầm hét. Cái thằng tiểu tử kia. Ngươi, ngươi là độ, đồ, đồ thối thả. Tiền bối tác phong và lời ăn tiếng nói như thế thì còn gì là nghĩa độ anh hùng nữa. chớ quên là các hạ vẫn cho mình là võ lâm chí tôn nhất đại hào kiệt đấy nhá. lão già tài to cũng không chịu nổi cũng gầm lên. thằng tiêu tử kia hôm nay coi như là người chiếm được tất cả ưu thế rồi đấy. nhưng mà chớ quên dù là người có trốn đến trần trời góc biển thì chúng ta cũng sẽ tìm đến để mà phục thủ. <cười> Cái lão bại tướng kia. Ngươi đừng có mở bào hòa nữa. Nếu như mà có đủ can đảm. Thì hãy khai danh tính ra đi. Lão phù. Đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Hắc trượng. Tử phạm ngũ. Chính là ta. Sở vân gật đầu cười phá lên. Lầm bẩm, Ồ. Quả nhiên thế này thì rất là tốt. quá lo rất tốt. Để cho chúng biết. Trên đời này. Trước khi chết. Con người ta không còn ân hận nữa. Thế mới biết người tính không bằng trời tính. Nhìn hai lão già cúi gầm mặt, sở vân lạnh lùng nói. Hai vị tiền bối. Sau này, người sẽ biết đấy không phải là việc đáng cười đâu. Đại là Kim Hoàn nét mặt thầm hiểm, quay sang nói với hắc trượng tử. Lão ngũ, người cũng không còn trẻ nữa. Sao mà đầu óc vẫn chưa đủ khôn vậy? Họ sợ lại không biết hai kẻ kia trốn đi đâu từ lúc nào. Giả sử hắn ta có ý, thì hắn đã nhìn thấy điều đó rồi chứ. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Hắn đã phí bao tầm cờ, bao trí lực để mà giày vọ người ta. <cười> lại để cho người ta đi mất. Kỹ thực, đây mới là mối hận, mới là mối giản vật hằn sâu suốt cả đời hắn đấy. Sở Vân đưa mắt nhìn xung quanh. Không còn thấy Bạch Vũ Công Tử và Tiêu Vận Đình đâu. Chàng dần tím người quay lại nhìn Giang Nhất Phi và Phạm Ngũ. Rồi gặn giọng nói. <cười> các người chớ cười vội. Sau này, các người tự cười lên nỗi thống khổ của các người đấy. Nỗi đầu của ta còn kéo dài ngày nào. Thì hãy lão già kìa. Người không chết được đâu. Sợ vân. Hôm nay dẫu là ta tạm bại dưới tay người. Nhưng mà lại cứu được hai mạng người đấy. Chẳng phải là đã thắng người rồi sao? Sở vân hai mắt vẫn chiếu ra tia sáng lạnh lùng băng giá, cười mãi, cười mãi, khiến cho hai lão già tái mặt. Cuối cùng chàng nói, đúng vậy, hai vị tiền bối, lời nói đó của hai người, có thể chứng minh, người cũng còn một chút thông minh đấy. Các người đã ngăn cản ta, đã trực tiếp làm ta đau khổ mãi. Sau bây giờ, các người còn dám trực tiếp đồng thủ, để mà Thế mạng cho bọn chúng chẳng. Hắc Trường Tử khuôn mặt tím bầm như là gan lợn. Nhưng mà tay chân thì luống cuống. Quả thật nếu mà trực tiếp cùng Sở Vân động thủ. Thì lãnh đủ mọi nỗi cầm hờn của chàng. Đại là Kim Hoàn kéo tay Hắc Trường Tử bỏ đi. Đường mấy bước. Hắn quay lại nhìn Sở Vân rất là lâu. Cất giọng thâm hiểm nói. Sở Vân. Người hãy ghi nhớ. Ghi nhớ đêm này. Vào giờ này. Rằng sẽ có một ngày, lão Phu sẽ tìm đến người tỷ thí một lần nữa. Lúc ấy, thắng lợi mới là chân chính. Sở Vân đưa mắt nhìn quanh. Trên nghĩa địa thể lương này bốn bề vắng ngắt, không một tiếng động. Gió thổi hiều hiều làm lắc lây những ngọn cây thấp thấp, phát lên những tiếng lào xào lạnh lẽo. Sở Vân khẽ huyết lên tiếng sáo, con tuấn mã từ phía bên cạnh chạy tới. Sở Vân vọt mình lên ngựa căm phấn nhìn mảnh đất ấy, rồi phóng vụt đi. Sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai, đây là một ngày mờ thời tiết tuyệt đẹp, khí trời trong lành, sừng nức mùi hương thơm dịu ngọt. Vầng thái dương đỏ ối, nhôm đỏ cả một không gian. Tại ngã ba đường, nơi họ hai hôm trước chia tay, sở vân ngồi trên một mảnh đất nhô cao đồn ngột giữa một vùng đất bằng phẳng, ngưng thần suy nghĩ một điều gì đó. Thật là chăm chú Trong tay cầm một hòn đá nhỏ Song Nhật Cầu đang thong thả gậm cỏ bên cạnh chàng Sở Vân đến đây thật là sớm Vì sợ chế hẹn gặp với cổ Yến La Hán và Lê Tường Chờ một đối lầu mờ trên cả ba nèo đường Chẳng có một bóng người qua lại Sở Vân đứng dậy vặn người Khẽ ngáp một tiếng rồi lầm bầm Vì sao họ vẫn chưa tới Sở Vân lại đưa mắt liếc về các nẻo đường, chờ đợi. Lúc này từ đáy lòng của chàng, thấy rõ chàng không thể xa rời lệ tường được. Từ sau khi chàng đánh mất tình yêu với người vợ trước, và nhất là sau lần bị thương, Sở Vân mới thấm thía sự cao quý của một tình yêu. Và chàng hiểu rằng, dù là một người thường hay là một siêu nhân, thì ai cũng phải có tình cảm. Dù ít dù nhiều, đều như là thấy lớn lên bởi một tình yêu. Sở Vân lại ngồi xuống mà cảm thấy sốt ruột vô cùng, chàng thật sự lo lắng cho Lê Tường. Chàng như là quên đi, nàng đâu phải là một thục nữ khuê các, một đó hoa mềm mại, mà nàng là một hiệp sĩ võ công nhất đẳng giang hồ. Trong lúc Sở Vân đang lo lắng bồn trồn, thì tiếng vó ngựa đã vang lên mỗi lúc một to hơn, một gần hơn. Sở Vân vội đứng dậy, lòng khấp khởi mừng thầm, nhìn về phía hướng đó. Tiếng vó ngựa vang lên rồn rập, gấp gáp, có vẻ là không bình thường. Từ hướng đó, bỗng hai kỵ sĩ xuất hiện và lao tới như bay, bụi cát mờ trời. Sở vân vừa nhìn đã nhận ra hai người đang phì đến trước mặt là Mục phượng nữ Lê Tường và người phía sau chính là cổ yến là hắn nghiêm tiếu thiên. Chàng thở phào khoan khoái, ngồi xuống vui mừng lầm bầm. Lê Tường ta làm sao mà bỏ rời người được? Hãy mau lên! để trễ giờ rồi đấy. Hử, hễ chậm là ta sẽ bắt phạt đấy. Lê Tường tuy là cưỡi trên lưng ngựa mà như nằm dán lên lưng ngựa vậy. Tấm áo chẽn màu xanh nhạt mà nàng đang mặc, bên vai phải có một mảnh đã nhuộm đỏ phất phơ theo gió. Khuôn mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Cổ Yển là hắn bám sát theo sau, thân hình ướt đẫm mồ hôi, áo quần tơi tả nhuốm máu, miệng há hốc, hơi thở rất là khó. Sở Vân còn đang ngạc nhiên thì hai kỵ sĩ ấy đã phóng ngựa đến sát chàng rồi. Sở Vân bắn người lên hai tay giang ra cắp lấy Lê Tường và nghiêm tiếu thiên vào hai bên rồi bay xuống đất. Hai chú ngựa vô chủ theo đà chạy hơn 10 trượng sau đó mới dừng lại. Lê Tường dựa vào lòng Sở Vân run rẩy kêu lên Vân ca rồi nàng nhắm mắt lại. Cô Yến là hắn đứng bật lên ngáp mấy cái Rồi nói với giọng kỳ quái. Lão đệ, lần này lão huỳnh tiểu mất. Mẹ kiếp, quả thật là tức. Cái lũ ơ làng sói ấy, ngay đến con bé họ lề mà chúng cũng không thả. Hai ba mươi đứa vầy đánh một người. Trà làn lộn rằng hồ đã mấy mười năm. Đây là lần thứ nhất mới gặp phải trường hợp tức chết đi đấy. Sở vân thở dài một cái, đưa mắt nhìn xong nhật cầu, rồi đưa tay lấy túi nước rắt ở dưới yên đưa cho Cổ Yến La Hán trầm giọng nói: Lão Huỳnh, bình tĩnh lại đã. Trước hết xin đừng nóng giận, uống một ngụm nước đi cho tỉnh táo, rồi từ từ đem mọi việc nói thuật lại cho rõ ràng, đừng quá nóng vội. Cổ Yến La Hán kêu lên: <cười> Ta tức đến chết đi được, còn uống cái gì nữa? Hãy lo cho con bé kia trước đi, mẹ kiếp gọi con bé ấy cùng với ta chịu tội. Sở vân đưa bình nước cho Lê Tường uống hành ngụm lau mồ hôi trên trán của nàng Rồi đặt nàng nằm xuống mặt đất Còn cô Hiền là hắn Thì lấy giới yên ra cái bình rượu của sở vân Uống một hơi hết phần nửa Rồi chùi miệng nói Lão đệ Ta xin lỗi người Ta có lỗi Người hãy nói Coi trong thiên hạ Còn có cái công lý hay không Thật là chết cũng không còn mặt mũi nào Hơn 50 đứa đánh nhau với hải chúng ta, trong đó có gần 10 cao thủ võ lầm. Điều đó làm sao mà đối phó được? Ta vốn không đáng kể, nhưng mà lò là lò cho lệ tưởng cô nương. Nó cứ hỗ trợ cho ta mà không chịu chạy đi trước. À, thôi, đừng giận nữa, chúng nó là ai vậy? Mẹ nó, ngoài cái lũ chó chết ngũ lồi giáo giả, thì còn ai làm cái trò để tiện ấy nữa? Sở Vân quay lại không nói gì, quay người đi về phía lề tường, sửa lại quần áo đầu tóc rồi hỏi: "Thế thì bọn ấy do ai cầm đầu? Vậy hiện giờ chúng đang ở đâu?" "Bọn chúng do Ngũ Giáo đầu, Tấn Lôi thủ Khang Nghị Sơn và Tứ Giáo đầu Dương Lôi thủ Bạch Quảng cầm đầu. Cùng với Tam Giáo đầu Hắc Lôi thủ Hàn Độc, Tử Trượng Chấn, ông bao Ô Hồng. Ba vị chấp sự của ngũ lồi giáo, lò bán diên quỷ, sứ Bỉ Sương, cả bọn chúng xuất lãnh hơn 40 tên bảo vệ bọn ta. Nhưng mà sau lại gặp bọn họ. Sở Vân vẫn tiếp tục hỏi cho rõ ngọn nguồn. Sau khi chia tay với lão đệ tại đây, Lão phu đã cùng Lê Cô Nương bắt đầu đi truy tìm tung tích Lũ Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc. Nhưng qua hai ngày tìm kiếm, cả một tí tin tức hình ảnh gì của bọn chúng Cũng không sợ tới được. Thì chúng ta định quay trở lại. Để tụ tập với người như là đã dạo ước. Nào ngờ đi mới được đến nửa đêm. Thì gặp bọn chúng nó. Ở trước một khu rừng rậm. Thế là qua mấy cầu chướng tay gai mắt. Lão Phu quật luôn bốn tên cản đường của bọn chúng té nhào xuống đất. Nào ngờ chạm tới ổ của bọn chúng. Lê Cô Nương đánh bán diện quỷ sứ bì xương. Sở vân vừa nghe vừa nhìn Lê Tường. Nàng có vẻ như là ngủ, nhưng mà kỳ thực là đang nằm nghe nghiêm tiếu thiền thuật chuyện. Sở vân cười nói. Tường muội muội thật là quá đấy nhá. Lê tường chỉ hư một tiếng, rồi nghiêng người qua một bên. Sở vân đành lắc đầu cười âu yếm nhìn nàng. Cô yếm là hắn vừa ăn vừa nói. Bọn chúng đông quá, lại toàn cao thủ. Một trọi một thì lão phù chẳng sợ gì. Nhưng mà chúng lao cả vào, chẳng kể gì tới danh dự. Nên Lão Phu và Lê Cô Nương, dù có tiếp sức, cũng không sao địch nổi, nên là đành phải cướp đường mà chạy. Chạy cho đến sáng mới biết là cô bé kia bị chúng hại đào. Vậy mà chạy suốt quãng đường dài như thế, nó chẳng kêu lên rên rỉ một tiếng nào. Lị thật đấy, mặc cho máu thấm ướt cả nửa người thế kia nhất định là trên đường truy tìm tung tích của thiếu vũ công tử các vị đã để lộ tung tích bị bọn thám báo của ngũ lôi giáo phát hiện ngũ lôi giáo cầm thù lão huỳnh đến tận sùng thủy nên là đầu có chịu thà cho lão Huynh nên mà khi gặp được tin tức tập trung bình mã vây công quyết tiêu diệt huỳnh nhưng có điều lạ là ngũ lôi giáo chỉ bành chứng thế lực dọc theo vùng bờ biển sau lại đột ngột xuất hiện ở vùng này hay là tình cờ nếu như mà không phải thế Thì chúng có một âm mưu gì đó nữa ờ, Để mà khéo gặp được cái cơ hội này Mặc kệ chúng muốn hội họp gì cũng được Chúng ta cứ đợi ở đây Xem thử chúng có bao nhiêu hời sức Chơi kiểu ấy được mấy hồi nữa Thế chúng có đuổi theo hay không Có chứ Chúng đuổi theo gấp lắm Chỉ tiếc là chúng lên ngựa hơi muộn Mặt khác Lão Phu lại dường đồng kích tẩy Dẫn chúng nó quanh mấy vòng Rồi mới uh, bỏ rơi được chúng Theo ta đoán Thì bọn chúng sẽ tới đây Hơn nữa chẳng còn bao lâu lắm đâu Sở vân lấy cái hộp gỗ Đừng thuốc men cấp cứu ra Dùng nước uống Lau dừa vết thương cho hai người kia Bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận Vừa làm vừa kể những việc Mình đã trải qua trong hai ngày ấy Cho bọn họ nghe Sau cùng chàng nói hy vọng ngũ lôi giáo không bức ép người thái quá, máu chảy quá nhiều đâu phải là chuyện hay hò gì. nhưng nếu mà họ muốn đến, đại hạ đã nói rồi, kẻ nào làm cho người ta chảy máu, thì người ta sẽ lấy lại máu của hắn. đúng vậy, chỉ cần ở uh, chừng trị những kẻ cầm đầu hùng thủ là được rồi. lũ thuộc hạ thì uh, không nên ác quá với chúng. L lão đệ này, ta đang cho rằng người uh, đối phó với bạch vũ công tử và tiêu vận đỉnh như vậy. Là hơi quá ác độc đấy Mỗi đứa một nhát như vậy Có phải là đỡ đau đớn hơn không Không Tội giết cha đoạt vợ Giết hại bản thân Làm cho tâm hồn đau khổ quá lớn Quá nhiều Tai hạ phạt như vậy là còn nhẹ đấy Cổ Yến là hắn nhìn sở vân Đứng lên đi đi lại lại mấy bước chân Thành nói Ờ lão đệ này Có thể người đúng Lão phù chỉ đứng trên một quan điểm khác Mà nói lên lời khuyên ấy Chứ mối thù của ta đối với hai kẻ ấy Không kém gì đệ đầu Ờ thôi không nói nữa Ta ra phía trước xem xét Người ở mặt sau lo cho cô bé ấy luôn đi Nếu như mà bọn ngũ lồi giáo có đến thật Thì chúng ta bận rộn đấy Sở vân gật đầu Cô Yến La là Hán lao vút đi mất dạng Sở vân đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lê Tường Đang nghiêng qua một bên Hai mắt nhắm nghiền chàng có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi: "Tường muội, muội sao buồn vậy?" "Muội đâu dám." "Đừng có như trẻ con vậy, tường muội, muội có biết là ba ngày qua huynh luôn luôn nhớ đến muội hay không? Nhớ muội phát điên lên được, huynh thấy không thể nào xa được muội nửa bước đâu." Lê Tường từ từ mở to đôi mắt, nhìn chàng chăm chú nói: "Nghĩ tới muội" chắc lời chưa đủ. thấy người ta bị thương không hỏi một câu, lại còn nói người ta lì nữa, không lo cho người ta trước mà lo cho gia hỏa hòa thượng nói cạnh khóe nữa chứ. tướng muội đừng hiểu lầm, thấy muội bị thương, tuỳ huynh rất là đau xót, sao lại không quan tâm chứ? chỉ có điều lúc mà cắp muội xuống ngựa, huynh thấy vết thương của muội không nặng lắm, mà chỉ bị ngoài da mà thôi, nên là huynh đâu có trách gì muội, nhưng mà không rời muội nửa bước. Huỳnh hỏi rõ ai là muội bị thương để mà trả lại món nợ ấy. Tường muội, tha huỳnh bị người ta sát hại, chứ không thể nào để cho muội bị rơi một rụng tóc. Tha để cho muội trách móc huỳnh, chứ huỳnh không muốn muội bị gặp phải nguy hiểm. Tường muội, nếu như huỳnh mà để mất muội, thì huỳnh sẽ không còn nhìn thấy mặt trời kia nữa. Lê Tường ôm lấy cổ sở vân nói, không, dù có chết, Muội cũng không rời xa Huỳnh. Đời này kiếp sau, chúng ta luôn luôn là vợ chồng, là bạn đời của nhau đến muôn đời, mãi mãi. Sở Vân mân mềm mái tóc, hôn lên cổ nàng, những ngón tay của nàng vừa âu yếm vừa hỏi. Từ Muội có giận Huỳnh nữa không? Con đau nữa không? Còn hờn nữa hay không? Sở Vân ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt ve thân hình mềm mại ấm áp của nàng nói. Cho Huỳnh hôn muội một cái được không? Lê Tường lắc đầu nói. Không, hiện giờ không được đâu. Đang là ban ngày mà. Huỳnh, chúng ta còn biết bao nhiêu là ngày tháng tiếp theo nữa chứ? Chỉ sợ sẽ có ngày. Huỳnh chán muội, không còn muốn hôn muội nữa đâu. Muội đừng nói như vậy. Nếu quả có ngày Huỳnh như vậy, thì xét đánh chết Huỳnh. Lê Tường vội vàng che miệng sở vân lại lắc đầu không cho chàng thề độc nữa. Ngay khi ấy từ phía xa, cô yến la hắn nằm úp tay xuống mặt đường, nghe ngóng, rồi bỗng nhòm dậy nói to: mẹ kiếp, cả một đàn một lũ kéo đến, đến đây. Sở Vân nhẹ nhàng bồng liên tường về phía bên kia bờ dốc, hôn lên trán của nàng, nói thật là âu yếm: tưa muội, chỉ cho phép muội xem thui, không được đồng thủ. Huynh sẽ tìm ra kẻ nào làm cho muội bị thương, bắt nó phải trả một cái giá rất là đắt. Muội, đó chưa phải là bồi thường xứng đáng đâu. Lê Tường nhìn Sở Vân cúi đầu nhẹ nhàng, nói với vẻ mặt thánh thiện. Được rồi, bỏ qua đi. Huynh đừng vì muội mà tắm máu quá nhiều. Thật đấy, muội tha thứ cho họ rồi. Sở Vân mỉm cười nói. Nhưng mà không biết bọn chúng có tha cho muội hay không. Lúc ấy cô Yến La Hán lại hướng về phía sở vân gọi to một tiếng. Ngay sau đó là tiếng ngựa vang đền rồn rập như là sấm rèn. Vang tới mỗi lúc một to, mỗi lúc một gần. Sở vân tỏ ra hết sức là bình tĩnh, ung dung bước tới. Cô Yến La Hán chạy lại, vừa chạy vừa tháo kim cô Vĩ cười nói. Này, ờ lão đệ, ta thấy ở trận đấu này chắc là giết cho lòng trời lờ đất, mịt mù không dàn đấy lão huỳnh nghe thấy tiếng vó ngựa phì rất là gấp rất là đông biểu hiện của bọn chúng nóng nảy và đầy hận thù. ôi sao mà con người cứ nghĩ đến việc giết chóc vậy? Ờ, vết thương trên người, nhói đầu, là lão phù phẫn nộ chúng rồi. cái ác luôn ở trong mỗi con người. nhưng mà lão đại nói đúng đấy. nếu ai ai cũng nghĩ đến giết chóc, ai ai cũng lo trò tính mệnh bản thân mình, thì như thế thiên hạ thái bình từ lâu rồi và cũng có thể Lại uh, càng loạn hơn nữa Từ xa xa phía trước bồi cát bốc lên mù mịt Một đoàn kỵ sĩ lao tới như là tên bắn Khí thế thật là hùng tận Sở vân nói Lão Huỳnh Cũng là bất đắc dĩ Tốt nhất là chúng ta giết ít thổi tai hạ thật sự là Chẳng muốn thấy máu chảy nhiều nữa đâu à, Đúng à, Đúng lắm Lão Phùa cũng không muốn như vậy Lúc này đoàn kỵ sĩ đã dừng lại, lập tức bày ra một thế trận hình cánh cùng, vây họ vào chính giữa. Những kỵ sĩ đều nhảy xuống ngựa, hầm hầm sát khí, khí giới dập trời. Một lão già nhỏ bé gần quốc bước đến trước hàng quân ngũ khí độ trầm uất ấy, cầm mắt lạnh lùng nhìn sở vân một cái, rồi quay sang Cô Yển La Hán nói. Cái lão hổ lì kia, ngươi là kẻ thấy mạnh thì sinh ra nhu nhược, thấy điều lành thì trở nên độc ác. Hôm nay, ta xem người còn chạy trốn đi đâu nữa nào. Sở vân nhận ra ngay người đó là ngũ giáo đầu, tấn lôi thủ Khang Nghìn Sơn. Nghe lão giả ấy nói, cô Yến La Hán đã cười ầm lên trả lời. Ồ, oh, cái lão họ Khang kia, đêm qua người có phần thắng thế đấy, nhưng mà chưa làm gì nổi lão phù đâu. Ta cho rằng, mấy mươi năm qua ta làm cái nghề buôn bán không vốn, đủ để dậy mặt lắm rồi, không muốn để cho người ta lạm cho ra mặt ta thêm dày một lớp nữa đâu Khang Nghìn Sơn phẫn nộ nói Ta đập chết bây giờ Đối phó với những loại người như người Chẳng cần phải để nghĩa rằng hồ cái gì Hôm nay ta chọn nơi này Để cho người tự lo hậu sự đấy Hổ Đứa con hiếu cháu hiện này Khiến cho lão già cảm động quá Bỗng một thân hình to lớn lướt tới nói Khang Huỳnh Giờ báo thù đã điểm rồi. Cần gì phải phí lời với cái lão hồ lì ấy nữa. Cô Yến La Hán nhìn người ấy cười nói. Lão bảo Lại muốn ơi gây chuyện náo nhiệt hả? Đêm qua người tặng ta hải gậy. Ta đã nhận rồi. Hôm nay có lẽ ta trả lại cho người đấy. Từ trường Trấn Thiên Ba O Hồng hư một tiếng nói. Nghiêm Tiếu Thiên. Theo lời người nói. Thì món nợ máu của độc luyện tàu Dịch Huỳnh. Và phi xoa thánh thủ lưu hình hôm nay người phải trả cả vốn lẫn lời đấy Chỉ có lấy mạng người mới đủ trả nợ Ồ, oh, phải, phải đấy người và người bạn đầy tình nghĩa đấy Ờ, lão bảo kìa Vào đây, vào đây đi Bao ô hồng hừ một tiếng Rồi rút ngay cây trượng trúc nổi danh của mình ra Lập tức khang nghìn sơn vẫy tay Hơn 40 đại hán dồn tới Khí thế thật là khủng khiếp Lúc này Sở Vân mới nhìn qua bên, nói giọng bình thản Khang Nghìn Sơn, hãy mang thuộc hạ của ngươi và thiên bao ô hồng quay về đi. Câu chuyện này, từ nay dẹp bỏ đi. Nếu như mà ngươi nghe ta, ngươi cứ làm như thế đấy, thì ngũ lồi giáo vẫn cứ là ngũ lồi giáo. Ngươi vẫn là đường đường là ngũ lồi giáo đầu. Và tại hạ, có thể bỏ qua câu chuyện hồi đêm qua cho các ngươi. Khang Nghìn Sơn hừ một tiếng. Nhìn sở vân khinh mạng nói Ngươi là cái thá gì Mà trọ mõm vào đây Dám hiện ra trước mắt lão phủ hồ hồ, Thật là buồn cười quá đấy Tiểu huynh đệ Miệng của ngươi còn hồi sữa kìa Đợi ta giải quyết xong nghiêm lão tặc Rồi sẽ nói chuyện với sư phụ ngươi Một lão đà tàu tuổi ước độ lục tuần Mặt mày nhẫn nhụy Bước ra lạnh lùng nói Ờ xin lỗi Tiểu tử này Ngươi có chịu trách nhiệm về tội lỗi cổ họ nghiêm hay không? Mà dám phạm tội hỗn láo ở đây? Cái đồ vô giáo dục này. Cổ Yến La hắn thấy thế thì cười thầm trong bụng. Chê bọn người ngu ngốc kia muốn chọc giận chúa Sơn Lâm. Nhưng mà sở vần thì vẫn ôn tồn nói. Cho hai vị muốn nói gì thì nói. Tài hạ đã nói rõ ràng rồi đấy. Nếu như mà xảy ra bất cứ hậu hoạn nào thì chỉ ít lương tâm của Tài hạ Cũng không phải dạy dứt. Bây giờ tài hạ chờ cho các vị. Muốn hòa hay là muốn chiến đẩy. Lão đà tàu nhìn sở vân như là nhìn một khúc gỗ. Rồi nói. Tiểu huynh đệ kìa. Cút ngay đi. Chớ có mà làm ngứa mắt lõng phụ nữa. Cô Yên La Hán bước tới hai bước. Phùi quần áo ha hà nói. Ồ, oh, lão đệ. Cái lão gùi kia L tứ giáo đầu ngũ lồi giáo. Tên uh, gọi là. Dương lôi thủ bạch quảng, trơn ở kiểu khúc đào, đêm qua đã làm thương con bé ấy đấy. Sở vân cười nói, tứ giáo đầu, ngươi nghe rõ rồi chứ. Hừ, cứ coi như là ta đã làm thương con bé ấy đi, thì uh, ngươi làm gì nổi ta nào? Hừ, bao nhiêu năm qua, ta đã dạy dỗ biết bao nhiêu là phỉ đổ dâm hòa, mà chẳng thấy ai động đến một sợi lông chân ta đâu. Ngay lập tức, một giọng nói trong trèo cao vút đầy căm phẫn vang lên. Cái lão già hồ đồ kia, ai là dâm hòa? Chỉ có ngươi là đồ mặt dày đấy. Bạch Quảng quay lại, thì thấy một thiếu nữ sắc mặt đỏ lên vì tức giận, đang đứng trên một gò cao đẹp lộng lẫy mề hồn. Lão ta nuốt nước miếng nghĩ. Đêm qua chém nó hài đào, chỉ biết nó là nữ đồng đảng của họ nghiêm. Nếu như mà ban ngày biết mặt cô nương ấy đẹp như thế, Thì quả là không nỡ hạ thủ. Ước gì được. Cổ Yến La Hán nhìn thấy thái độ của Bạch Quảng như thế. Thì cười thầm nói. Họ Bạch kìa. Người trợn mắt chuột nhìn cái gì vậy? Người không thấy. Dung mạo của mình đẹp lắm hay sao mà mơ tưởng. Bạch Quảng bỗng như là sực tỉnh cơn mê. Căm tức quay lại nhìn Cổ Yến La Hán. Đúng lúc ấy. Khang Ninh Sơn vội nói to lên. Để mà khỏa lấp. Nghiêm tiếu thiền, lấy bình khí ra, dù có chết thì cũng phải chết cho ra người quân tử chứ. Hừ, chỉ có các người tứ ngũ giáo đầu muốn làm thái giám, của lão phủ chẳng phải là hảo hán gì đâu, quả là thật đáng buồn cười. Sở vân bỗng cười lạnh lùng, cất tiếng hỏi. Bạch quảng, ngươi đã làm tổn thương cô ta ừ. có phải vậy không? Là ta đấy, thì sao nào? Hừ, ta lại sợ người quá cơ. Sở vân nghiêm trang nói. Bạch Quảng, cô ấy là vị hồn phu của ta. Hừ, là vợ người, thì phải thế nào? Sở vân cười khẩy nói. Người đã làm cô ấy bị thương. Do đó, ta phải làm cho người bị thương nặng hơn. Ô, cái tên nhóc kia. Ngươi quả là cuồng ngạo điên khùng Bao nhiêu năm qua Ta chưa gặp một đứa trẻ nào Lại điên loạn như ngươi Được rồi hãy ra tay đi Để xem cô nương ấy sẽ là vợ ai cho biết Ngay lúc ấy mục phượng nữ Lê Tường Đã lướt tới bên cạnh sở vân Nàng phẫn nộ đưa mắt nhìn bạch quàng Giọng lạnh như là băng giá nói Cái lão quỷ người Đã từng ấy tuổi đầu rồi Sao mà mồm mép của ngươi lại dơ bẩn như vậy chỉ có người không tích đức tích thần nên là trời cao mới phạt vạ người gù như là con tôm mặt mày văn vẹt thế kia vậy mà chưa biết thần biết phận hay sao bạch quảng gầm lên vung tay tát vào mặt lề tường thét lên ta đánh chết cái đứa ăn nói hỗn láo này mới được sở vân nhanh như chớp vung tay phải ra chụp lấy tay phải của lão tay trái giáng là một trường như là xét đánh vào ngực lão còn hai chân tung cước Đã thẳng vào Khang ninh Sơn và Thiên Bao Ô Hồng Lập tức Bạch Quảng tung người né tránh Còn Khang ninh Sơn thì lùi vội ra sau 6-7 thước Chỉ có Thiên Bao Ô Hồng Là nghiêng người né tránh Rồi lập tức phản công lại Bằng một loạt những đường gậy nhanh như gió Nhờ đó Bạch Quảng mới thu hữu trưởng về Để mà đánh xéo ra cực mạnh Thì ngay lúc đó Thân hình sở vân đã nhập trùng cung Xong trường của chàng vẽ lên như múa Bốp bốp hai tiếng vàng lên, Bạch Quảng đã hứng chọn hai cái táp, mắt nảy đom đóm mồm hợp máu tươi. Cả thân hình của lão lào đảo bật lùi về sau, ngã lăn ra đất. Trong lúc ấy thì sở vân đã nhảy về đứng bên cạnh lê tường. Lúc ấy, nàng nhìn chàng cười một nụ cười rực rỡ mê ly. Được bốn tên đệ tử đỡ đứng lên, Bạch Quảng mặt tím bầm, hầm hầm phun ra một búng máu tươi, có lẫn cả hai chiếc răng cửa. Lão gầm lên Cái lũ chuột đánh lén kia Người đợi đấy Ta mà không phanh thầy xé xác người được Thì thề không làm người nữa Khang Ninh sơn lo máu dính trên mặt của Bạch Quảng Hạ giọng nói Tứ cả Lúc này đâu phải là lúc cứ gạo thét lên như vậy Hãy bình tĩnh Tìm cách giải quyết cái tên tiểu tử Lão Lêu đấy Tiểu tử kia Lão phù tung hành giang hồ hơn 40 năm Trinh Đông Dẹp Bắc Vậy mà chưa một lần nào trong đời Bị ám toán như là hôm nay Ta quyết phải dạy cho người một bài học Để cho người biết Thế nào là lễ độ với bậc trưởng bối Cô Yến La Hán đứng bên sở vần Cười nắc nhẹ nói oh, Cái lão ơ gỗ kia Người là kẻ Có mắt mà không nhìn Kim Ngọc Sơn Hiếu mục mà chẳng nhận ra Thái Thượng Hoàng bằng vào các người Với hai tay ba chân Như là lũ mèo lũ chó ấy vậy mà Cũng muốn tìm người ta để mà làm phiền ư Lại nhòm ngó Con nhà khuê các nữa <cười> Cho các người hai cái bẹt tài như vậy Là quá nhẹ đấy Nếu là ta Ta phải lột bớt cái lớp già của người già mới được Khang ninh Sơn im lặng chăm chú Quan sát sở vân Mà trong lòng lão ta thật sự là rúng động Lão tự biết Với ba người bọn họ, có thể nói là võ công và loại cao thủ nhất đẳng, thượng lưu trên giang hồ. Đặc biệt trong đó có Bạch Quảng. Vậy mà không ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt giáp mặt, họ đã bị kẻ trẻ tuổi kia đánh cho thất điền bát đào, tay chân trở nên không kịp sử dụng. Điều đó đã đủ chứng minh chân tài thư học của chàng mà bọn họ không thể nào không nhìn thấy. Nghiêm lão tạc kia có kẻ viện thủ như thế này, ngũ lôi giáo của mình khó mà chừng trị lão được. lúc này bạch quảng nhìn khang ninh sơn tức tối nói ngũ đệ sao lại hèn nhắc đang nghỉ sợ hãi đến vậy để tiểu tử ấy làm nhục lão phủ mà các người lại muốn lặng lẽ cuốn cờ lùi bình như vậy thì còn gì gọi là dặn dáy trên giang hồ của ngũ lùi giáo nữa ngay cả ngô huỳnh từ đây cũng còn dám nhìn mặt ai nữa lúc này chúng ta có biết bao nhiêu là cao thủ tập trung ở đây cùng với mấy mười đại tử lẽ nào không thu phục được một tên trẻ rành đó hay sao tứ ca huynh nói tới đúng nhưng uh, tiểu tử này công lực rất là kinh người nếu mà chúng ta động thủ e rằng uh, tổn thất lại càng lớn hơn <cười> mặc kệ hôm nay lão phủ quyết liều cái mạng già này người uh, mậu lại hỏi tam ca để cho tam ca quyết định ngay đi bỗng lúc ấy sở vân lại lên tiếng chàng nói giọng ôn hòa nhưng mà kẻ cả quý vị tại hạ có một thói quen đó là làm bất cứ việc gì tại hạ cũng muốn chiếm lấy phần chủ động vừa rồi tại hạ đã cho cái vị ăn nói không biết lựa lời cái lão lưng gù kia một bài học nho nhỏ bây giờ tại hạ nói với các vị một lời trung thực nữa lời nói chưa dứt thì chàng đã rút thành khổ tâm hắc long kiếm phóng phập xuống đất, sâu chừng ba tấc, thân kiếm rung rung lắc lư trong không gian. Chờ cho mọi người chăm chú nhìn vào thanh kiếm đang lắc lư đó, chàng nói tiếp: "Tai hạ muốn nói, đó là trước khi thanh kiếm này đứng yên không lắc lư nữa, các vị phải rút hết khỏi nơi này, bằng không, có nghĩa là các vị chọn lấy việc quyết đấu cùng tại hạ." Khang Ninh Sơn nói ngay: "Bằng hữu Giữa chúng ta không hề có gây cấn gì Vậy xin bảng hữu Hãy thu gươm quay về đi Như vậy ngũ lồi giáo chúng ta Mãi mãi ghi ơn và trọng báo Thiên bao ô hồng nhìn thanh kiếm rung rung nói Bảng hữu Hãy để một mình nghiêm tiếu thiên ra đây Cùng chúng ta thanh toán món nợ cũ Sở vân cắt ngang lời lão Đưa tay khoác vai nghiêm tiếu thiên nói nghiêm lão huynh với tài hạ là thủ túc huynh đệ sống chết có nhau sướng vui cùng hưởng cam khổ cùng chia nào các vị thanh kiếm dao động chậm rồi đấy sở vân thu bàn tay phải đang khoác trên vai của nghiêm tiếu thiên xuống đưa mắt nhìn thanh khổ tâm hắc long kiếm chỉ còn hơi nhích động khe khẽ trong không gian chỉ giây lát nữa là dừng hẳn lại tất cả mọi người chăm chú nhìn vào chuôi kiếm đang từ từ đứng lại không khí như là đồng kết lại Nặng nề vô cùng. Thanh kiếm vừa đứng nghe lại, lập tức một tiếng quát trói tài vang lên. Ngũ lôi giáo thuộc hạ! Giết nó đi! Sở vân đã kịp nhận ra người ra lệnh mệnh lệnh đó là một lão nhân mặt trắng để ba tròm dâu đen nhánh. Lão này từ lúc đầu cho đến bây giờ không nói một lời. Tiếng sát vừa buông ra, lập tức tất cả đoàn người lay động. Bạch quảng lướt tới chụp lấy chuôi thanh khổ tâm hắc Long. Cùng lúc ấy, Khang Ninh Sơn cùng Thiên Bào Ô Hồng từ hai phía vùng binh khí công thẳng vào hai bên sườn sở vân như là xét đánh. Hồng chặn đứng chàng lại, nhanh không thể nào tà nổi. Bàn tay của bạch quảng chỉ còn chừng một tấc nữa thì chụp cứng lấy chuôi bạch ngọc của hắc Long kiếm. Thì một luồng gió nhẹ thổi tới. Một bàn tay khác nhanh hơn đã chụp lấy chuôi kiếm nhọn hoắt kia, đã xỉa vào yết hầu của lão ta rồi khiến cho lão ta phải té lăn nhào ra sau hơn 9 bước mới tránh khỏi mũi kiếm ghê gớm đấy. Cổ yến là hắn đã lao vào kích chiến với Khang Ninh Sơn và Lê Tường cũng không chịu nghe lời Sở Vân đã lao nhanh đến đánh nhau cùng với Thiên bao Ô Hồng. Còn Sở Vân muốn tít thanh hắc long kiếm khiến cho Bạch Quảng liên tiếp thối lùi, tay chân luống cuống, chán tháo mồ hôi. Lưỡi kiếm nước qua như là tia chớp Chém gục tại chỗ hai đệ tử của ngũ lùi giáo Không một tiếng kêu Ngay lúc ấy Có hai đạo bạch quang nhanh như là tên bay đạn xéo Bắn vào với tốc độ cực kỳ hiểm ác Sở vân vội lách ra xa 8 bước Lưỡi kiếm cắm phở vào ngực của một đại hán vừa lao theo Rồi chém ngược về phía sau Đánh bạt hai đạo bạch quang vừa xoẹt tới Sở vân quay ngoắt lại nhanh như là chớp Và thấy ngay lão già mặt chuột dô sê ba chòm còn thanh kiếm của chàng đã đánh bạc được kiểu khúc đào của bạch quảng văng trở lại rồi cắm phập vào bụng của một đệ tử ngũ lồi giáo trước khi mà gạt phát mười mấy phát song đào của lão già mặt chuột rồi cất tiếng hỏi lão bằng hữu ngươi là hắc lồi thủ hẳn độc đấy ư lão già nọ múa tít song đào tung ra muôn vàn tia sáng lấp lánh lạnh tanh mùi tử khí lạnh lùng nói tiểu tử Tên của Lão Phủ nhắc nhở người ghi nhớ suốt đời đấy. Lời Lão vừa dứt thì trong ống tay áo của Lão bắn ra hai hoàn bi sắt đèn xì, giết gió bay thẳng vào ngực Sở Vân. Thanh gươm trong tay Sở Vân như là rào lòng dẫn sóng, bay lượn quần đảo giữa không gian, lúc chém, lúc gạt, lúc đầm, lúc tỉa, Hàn quang từng tầng từng đóa tuôn ra không ngừng, đánh bay song đào lẫn ám khí của Hàn Độc quật vàng ngược trở lại khúc kiểu đào của bạch quảng vừa đánh chàng vừa cười nói hổ oh, hắc lôi thủ quả là lợi hại kiểu khúc đào thật là ghê người lời nói dứt thì chàng đã bay người đi và lập tức lại có sáu tên đệ tử ngũ lùi giáo chết gục vừa đánh chàng vừa lướt qua bên thì thấy phụ mục nữ lê tường kiếm pháp cao thầm thân pháp tuyệt đỉnh nhưng một mình đối với thiên bao ô hồng còn ngang sức Đằng này lão còn gọi thêm mười mấy hán tử liều lĩnh của ngũ lôi giáo xông bổ vào công kích nên là khiến cho nàng phải lung túng luôn lo đoán đỡ mà khó có dịp tấn công. Đằng kia cổ hiển là hán vung tít kim cổ vĩ như là một con rồng vàng lấp lánh tà sung hữu đột với khang nghìn sơn. Lão đang triển khai tuyệt học mật lôi thập kiểu cốc thật là ngoạn mục. Lại thêm bán diện quỷ sứ thâm trầm im lìm nhảy vào vầy công làm cho một mình Nghiêm Tiếu Thiên đối địch với hai cao thủ ấy, vô cùng vất vả, dần dần rơi vào thế hạ phòng. Nhìn rõ tình thế ấy, Sở Vân muốn tít khổ tâm hắc long, xây nên một vùng kinh khí như là tường đồng vách sắt bao bọc cả thân hình. Rồi chàng xẹt thẳng thanh kiếm vào tử kim đào của ba cao thủ vừa ập đến. Chàng vọt người lên cao, tránh khỏi thế công của Hàn Độc, đảo người lại tấn công như là vũ bão vào Bạch Quang. Mồ hôi đầm đìa đang lùi dần về sau. Thân hình chàng chẳng khác gì một con đại bàng, đáp nhẹ xuống bên mình Lê Tường. Chàng vươn tay chộp cứng một ngọn thương đang đâm lén vào sau lưng nàng, chỉ còn cách lưng nàng ba tấc. Tên đâm lén đường thương ấy chưa kịp nhìn thấy ai bắt gọn ngọn thương của mình thì đã bị một cú đá thẳng vào bộ hạ. Hắn chỉ kịp hự lên một tiếng, cả thân hình hộ pháp của hắn bắn tung ra xa hơn 5-6 thước rồi gục xuống. Lê Tường nghe hơi gió định quay trở lại đỡ ngọn thường kia thì đã thấy nó nằm ở dưới đất rồi và ngang tầm mắt nàng là một nụ cười để lộ hàm răng trắng như ngọc của sở vân. Đồng thời thế kiếm của chàng lướt tới chặn đứng đường roi như là vũ bão của thiên bao ô hồng. Rồi hai chân như là hai quả đồng trùy tung lên như chớp. Thân hình vừa hạ xuống đất thì hai đệ tử nữa của ngũ lôi giáo đã dập đầu chết tươi. Thiên bao ô hồng gầm lên thật là to. Ngọn trúc trượng múa vùn vút, triển khai toàn bộ tuyệt chiều cực hiểm của lão, tấn công như là sấm sét vào sở vân. Nhưng chàng chỉ cười khẩy một tiếng, mũi kiếm điểm thăng vào giữa những ngọn đường trượng thường của thiên bào ô hồng, rồi dọc theo thân trượng xuống tận cánh tay người sử dụng trượng ấy, khiến cho thiên bào ô hồng khiếp hãi, rút trượng vọt về sau. Lập tức, lưỡi kiếm của sở vân đã cắm phập vào mắt của một đệ tử ngũ lôi giáo. Máu tươi bắn vọt ra tùng tóe, Còn con mắt thì tròn tròn. Lê Tường vừa đánh vừa nói. Vân ca nên lưu tình. Muội thấy rất là ghê đấy. Sở vân kéo tay Lê Tường theo mình. Chàng muốn tít thanh kiếm. Phá nát thế bao vầy của các đệ tử ngũ lồi giáo. Rồi nói với Lê Tường. Tường muội. Huynh đã có lòng tha chết cho bọn họ. Mà bọn họ không chịu tha cho Huynh. Tường muội. Hàn độc và bạch quảng lại xông tới kìa. Huynh đủ sức để mà chế ngự lũ ấy, muội lại giúp cho Nghiêm lão cả, nhưng mà nhớ cẩn thận đấy nha." lê Tường lao đi, cố nói với lại, "Vân cả, huynh cũng phải cẩn thận mới được." Nhưng một thân người đã quay lại, lưỡi đao quái dị đã chém xả vào lê Tường, chặn bước tiến của nàng. Lúc ấy lê Tường đang trên đà lao tới, không biết tránh đỡ thế nào cho kịp đây. Cô Yến La Hán vừa đẩy lui thế công của bán diện quỷ sứ Bì Sương đang định đối trường với Khang ninh Sơn thì chợt thấy Lê Tường lâm nguy. Ông không kịp suy nghĩ, lao thẳng người tới kẻ tấn công Lê Tường. Khang ninh Sơn thấy vậy thì lập tức tung trường giáng một đoàn cực mạnh vào sau lưng của họ nghiêm. Ông ta còn cất tiếng kêu lớn. Lê cô nương! Tiếng kêu đầy đau đớn ấy đã đập vào tai sở vân trước khi mà chàng đáp xuống đất. Thế là theo phản ứng bản năng, thanh khổ tâm hắc long từ tay sở vân bay vút tới như là một ngôi sao băng lóe lên trên bầu trời. Lê Tường nhìn thấy lưỡi quái đào chém xả vào ngang lưng mình thì bất lực thét lên một tiếng sợ hãi. Nhưng lưỡi quái đào chỉ dừng lại ở cách lưng trái của nàng, khoang chừng hơn tấc, mà không thể nào tiến tới được nữa. Dường như người sử dụng đào đã không còn sức lực để mà điều khiển thanh đao được nữa. Bởi vì thanh khổ tâm hắc long đã cắm xuyên qua yết hầu của người đó với một sức mạnh kinh người. Lưỡi kiếm đã hất thân hình quán bắn ra xa chín thước, ngã vật xuống nền đất. Cùng lúc ấy, Sở Vân đã tung người đến nhanh như là một bóng ma, đáp xuống ở phía sau lưng cổ Hiền La Hán, đúng vào lúc trưởng phòng của tấn đối thủ Khang Ninh Sơn vừa ập đến sát áo ông ta rồi. Sở Vân chụp lấy vai áo của Nghiêm Tiếu Thiên, giật phát người ông ta sang một bên, còn bản thân của chàng thì tung người lên, Hai chân như là hai quả đồng trụ, đã tung về phía trước như là chảy dáng Mấy tiếng phịch âm ầm vang lên. Cô Yến La Hán té nhào trên mặt đất lăn đi mấy vòng, cách đấy cả chượng xa. lê Tường mặt tái mét, bật lùi lại hơn 3 bước. Khang Nginh Sơn mồm đầy máu, ngã vật ra sau hơn 7 thước. Bán Diện Quỷ sứ nhanh như chớp, lướt tới bên Cô Yến La Hán, vùng trường định dáng xuống. Sở Vân đã kêu thét lên. Quay người lại, chân chàng chưa kịp di động Thì hai luồng kinh lực sáng trắng Đã cuộn tới, hàn khí lạnh người Thế là sở vân thân hình đột nhiên nằm xoài xuống đất Như là một bánh xe quay tít Hắc lùi thủ hàn độc vừa ập đến cười rú lên song đao xả xuống hai luồng bạch quang Giết gió ẩm ầm. Từ trong tay áo Hai viên bi thép như là hai quả cầu Đào lộn bắn về phía người sở vân Trong chớp mắt Hai đối thủ đã xuất ra 5 chiều Sở vân bỗng hai tay trống xuống đất Đầu trúc xuống Chân chĩa lên trời Bay vượt lên Hai chân như là hai quả chùy giáng thẳng vào hai mắt của hàn độc Khiến cho hắn khiếp sợ vội vã thối lùi Hai quả cầu thép phân ra hai bên Ngăn chặn kinh lực của sở vân Nhưng khi hai quả cầu vừa đi ngang qua tầm giữa bụng của hắn Thì bỗng nhận thấy Lồng ngực đầu nhói lên một cái Toàn bộ thân hình của hắn bắn ngược ra sau Hai quả cầu thép Bị kéo theo hất ngược lên Vừa khéo chặn đúng đường đào đang chém xuống Sở vân đã bắn lên Trong khi thân hình của chàng vừa lướt qua thân hình của Hàn Độc Thì ngũ chỉ của lại như là móc cầu Khi chân chàng vừa chạm đất Thì ngũ chỉ của chàng đã khoét sâu năm lỗ trên đỉnh đầu của Hàn Độc Sở vân đào lại Thì thấy một cảnh tượng kinh người Ngoài xa bảy thước Cô Yến La Hán toàn thân nhuốm máu Khuôn mặt méo đi Hai mắt nảy lửa Đôi tay của lão đang vung vẩy múa một thân người. Cái thân người ấy ở phía trước đã bị kim cô vĩ của ông ta phá nát. Đó chính là bán diện quỷ sứ bị xương. Cứ mỗi lần múa cái xác ấy, máu trong mồm mũi của nghiêm tiếu thiên lại ộc ra. Ông ta cố sức dùng cái thân xác của bán diện quỷ sứ làm binh khí để chống lại hai hán tử trung niên đang cầm kim tử đào. Thân hình của Yến La Hán bị nhiều vết thương sâu hầm, dao bụng bị khuét một lỗ lớn, ruột gan loại cả già. Sở Vân cầm phấn đến tột độ, tự nhiên tinh thần phấn chấn, sức khỏe tăng lên. Nhìn thấy lệ tường đầu tóc rối tung, đang liều mạng đánh nhau với thiên bào ô hồng, thật là mãnh liệt. Ngoài ra còn có năm đệ tử của ngũ lôi giáo cũng đang hầm hè theo thiên bào ô hồng tấn công nàng. Còn thành khổ tâm hắc long của chàng thì tử trượng tấn thiền đang mang trên lưng. Sở Vân hiểu rõ. Trong thời gian ngắn ngủi, nếu không đến kịp thì không cứu được Lê Tường, ngược lại hậu quả càng không thể nào lường nổi. Nhưng cô Yến là Hán còn lâm nguy hơn cả Lê Tường. Nếu cứu được Lê Tường trước thì cô Yến là Hán nhất định là sẽ táng mạng. Hai người một là bạn, một là vị hôn thể bên nào trọng, bên nào khinh. Nghĩ tới đó chàng bỗng toát lạnh mồ hồi, không kịp suy nghĩ gì nữa, lao về phía gần nhất. Đó chính là cổ Yến là hắn nghiêm tiếu thiền. Mồ hôi chảy vào mắt của chàng mở cả mắt, chảy cả vào miệng, đắng cả lưỡi. Sở vân sự nhớ, lúc nấy cứu cô Yến là hắn, chàng đã dùng ngực đỡ một trường của Khang Nghìn Sơn. Còn hắn thì bị ngọn cướp của chàng, phóng chúng đàn điền, thọ thương trầm trọng. Thế là chỉ trong chớp mắt, khi mà chàng không nghĩ đến thời gian nữa, thì đã đến bên cạnh cổ Yến là hắn. Lúc này ông ta đã kiệt sức, Gần như là hồn mề, thét ẩm lên. Mẹ nó, Tam chất sự của ngũ lồi giáo. Ta có xuống đến 18 tầng địa ngục thì cũng lôi cổ của chúng mày theo. Hai đại hán sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời vùng từ kim đào, vận hết công lực chém như mưa xuống cổ yền là hán. Thì bị tử thi của bị xương cản lại. Cái xác ấy bị bầm bằm tả tời, rời ra từng đoạn.